25 cách làm rung động trái tim nàng. Có những con đường đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất. Mời nàng xem phim. Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm. Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình. Khi đang đi chung Hãy siết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ ăn mặc kiêu gợi đi qua. Hãy gọi điện cô ấy khi bạn cảm thấy buồn. Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ. Nài nỉ xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé. Nếu nghe nàng thúc tiếp trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay. Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới. Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu. Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng tốt ra. Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được. Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng. Hãy gọi điện cho cô ấy ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác. Tìm mọi cách làm nàng mỉm cười khi thấy có dấu hiệu ủ ê. Trủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến người yêu hơn là trận đấu. Hãy cạo râu tương tất trước khi gặp nàng. Ông chậc cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông. Tặng nữ trang cho nàng. Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà cô ấy thích. Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng. Hãy chọn mở bản nhạc mà cô ấy yêu thích khi đang nấu ăn cho bạn. Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy nó đang trục trặc. Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm. Nếu nàng đã là bà xã thì hãy hôn nhẹ vào bả vai lúc nàng thiêu thiêu ngủ.